Con nói ra cũng chẳng ai tin được, trong một khách sạn có hai người một nam một nữ ở chung phòng suốt một đêm mà không xảy ra chuyện gì. Khương Ly cũng không tin, hai anh ta là gay. Cũng không hẳn, nếu Quốc Tuấn là gay thì làm sao lại lấy vợ sinh con và Quốc Cường lại giống anh ta như hai giọt nước được. Câu hỏi chưa có lời giải này, chỉ có trời mới biết. Thôi kể, trước mắt cô cứ thở vào nhẹ nhõm đã bởi vì không phải lo đến số nợ 30 triệu kia. Chả phải là cô đang cần tiền ư Không phải cần mà là rất cần Cô đang cần rất nhiều tiền Với lấy chiếc túi sách Cô lôi ngay điện thoại ra Đã thấy đồng hồ chỉ 7 rưỡi sáng mê tá hỏa nói với Quốc Tuấn Trời ơi tôi xỉn không biết gì Anh cũng không gọi tôi dậy nữa Thôi bây giờ anh làm ơn Chở tôi về nhanh lên kẻo muộn quốc tuấn nhách mép dĩa cợt Tôi không gấp thì làm sao mà cô phải hối Cứ bình tĩnh tôi còn chưa ăn sáng mà Chết tiệt cái tên này Anh ta muốn chọc tức cô chết đây Cô vội vàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Đang không biết phải làm gì Cái tên đàn ông hắc xì dầu này Thì có tiếng gõ cửa Quốc Tuấn nhàn nhạt, nhạt nói Vào đi Một cô phục vụ bước vào Trên tay là một khay đựng hai tô phở nóng hổi Rồi nói Dạ Mời quý khách ăn sáng ạ Nói xong cô gái cúi đầu đi ra Quốc Tuấn đẩy tô phở gà đến trước mặt cô rồi nói Ăn đi Trời ạ làm sao mà anh ta biết được cả sở thích của cô thế này, biết được cô thích ăn phở gà luôn. Quốc Tuấn nói xong thì cúi xuống ăn luôn. thấy Hương Ly vẫn ngồi im, anh nhíu mày nói, đừng có nói với tôi là cô định ăn không khí đấy nhá. Hay thấy tôi đẹp trai quá, đứng hình không ăn nổi. Xí, sí, anh đẹp bình thường thôi, chưa gì mà đã tưởng bỏ. Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Cô còn phải cảm ơn tôi dài dài đấy. Công nhận, khách sạn nấu phở rất ngon không biết tại phở ngon hay tại đói vì hôm qua chỉ uống rượu nên tôi ăn loáng cái là hết ngay. Anh ta thấy tôi ăn ngon lành thì liền hất hàm bảo. Xem ra vẫn còn đói quá nhỉ? Để tôi gọi cho cô tô nữa nhé. Ui anh cứ làm như tôi là heo ấy, ăn vậy là no đến chưa rồi. Anh kêu tôi nữa chắc là tôi lăn nhanh hơn đi mất. Trên đường về. Anh ta lại giữ vẻ mặt lạnh như tiền, chả thèm nói với cô một câu, mà kệ cô cũng lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Hân xem tình hình ở nhà thế nào. Ngày nào cô cũng phải gọi điện, hay nhắn tin cho các em thì bị yên tâm. Nghe cái Hân nói, bà Loan thấy bác Hoa cho hai chị em ở nhờ thì tức lắm, toàn tìm cách chửi xéo. Có lúc nó hỏi bà còn không thèm trả lời, coi chị em nó không bằng người dưng nước lã. Đúng là tình ruột thịt, không bằng đồng tiền. Mẹ cô qua đời, thì bà Loan cũng coi như là bát nước đổ đi, chỉ ruột gửi gắm mà còn chẳng coi ra gì, thì các cháu cũng chỉ là mũi thôi. Vừa về đến biệt thự, Quốc Cường thấy xe của ba đã nhào ra, nó cười toe toét, nhưng khi nhìn thấy Hương Ly, thì ngay lập tức tắt hẳn nụ cười. Tại sao cô lại đi xe của ba con chứ? Hương Ly sượng chân, chưa biết phải trả lời ra sao, thì Quốc Tuấn đã vỗ vỗ vào lưng của con trai rồi nói. Hôm qua cô Ly về muộn. Nên ba chở cô ấy thôi mà, sao con lại khó chịu như vậy? Thằng bé phụng phịu đáp, con chỉ muốn cô ấy dạy học, chứ không thích ba lấy cô ấy đâu. Trời ạ, có chết cô cũng không tưởng tượng ra thằng bé lại có ý nghĩ này. Nó luôn mặc định ba là của riêng nó, không ai có thể xen vào được. Chắc con lẽ thằng bé quá khó, nên bất cứ ai đến làm gia sư cho nó, nó cũng sù lông nhím lên và chút mọi sự tức giận lên đầu họ, vì vậy chẳng có ai trụ nổi một tháng. Bất giác cô thấy mắt mỉnh cay cay khi nghĩ đến nguyên nhân khiến thằng bé như vậy. Ba mẹ chia tay thì con cái là người tổn thương nhiều nhất. Quốc cường là trường hợp như vậy, cũng chẳng trách được. Cả ngày hôm ấy thằng bé lại ra sức chống đối cô, nó không hợp tác ở mọi phương diện. Khi cô gọi chuyện thì nó không thèm nói, cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói năng gì, cứ như thể cô là không khí. Đột nhiên Quốc cường đứng lên, cầm lấy hộp màu nước, ném thẳng vào người cô, giận dữ nói. Còn ghét cô, cô về đi, từ mai cô đừng đến đây nữa. Sao vậy Quốc Cường? Cô đến dạy học và chơi với con mà. Cô rất yêu Quốc Cường, con không thích cô ư. Hôm nay con thấy ba cười với cô. Nếu cô ở đây nhiều, ba sẽ thích cô mà cưới cô về. Lúc đó ba sẽ không còn thương con nữa. Không đâu, cô chỉ là cô giáo của con thôi mà. Giữa cô và ba con không có chuyện gì cả, con đừng lo. Cô nói thật không đấy, cô không cướp ba của con chứ. Không bao giờ, con yên tâm, ba Tuấn sẽ luôn yêu thương con và mãi mãi là ba của con." Lúc đó thằng bé mới hết căng thẳng và chịu chơi, nó không biết rằng Quốc Tuấn ở bên ngoài đã nghe thấy hết. Anh chưa đến công ty, đứng ngoài nghe hai cô trò nói chuyện, nhưng anh lại không vào mà nhẹ nhàng rời đi ngay sau đó. Đột nhiên anh thấy chạnh lòng. Buổi chiều hôm ấy, Quốc Tuấn về sớm hơn thường ngày, anh nhìn cô nói, "Chúc mừng cô đã vượt qua cửa ải đầu tiên." Đây là danh thiếp của tôi, cô cầm lấy, cần gì thì liên hệ cho tiện. Vậy là hai tuần trôi qua, lúc này tôm đã bắt đầu hợp tác, tuy còn bày ra những trò phá phách, đôi khi khiến cô thoát cả tim. Xong cô đã dần thích nghi, hôm đó là chiều thứ bảy, khi cô chuẩn bị ra về thì đột nhiên Quốc Tuấn đề nghị. Cô ở lại đây đi, hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn, đánh dấu cho sự kiện cô là người đầu tiên được Quốc Cường chấp nhận hợp tác. Hương Ly ái ngại định từ chối ra về, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy lực của anh, cô đành gật đầu đồng ý. Hôm đó mọi người đều được Quốc Tuấn chở đến nhà hàng trên chiếc siêu xe của anh. đúng là khách vip có khác. khi anh bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn. đích thân quản lý nhà hàng đến tận nơi chào hỏi. thật đúng là người giàu có khác. Hương Ly được xếp ngồi cạnh Tôm và bên phải cô là Quốc Tuấn. kế đó là chị Hồng giúp việc. đang ăn uống tự nhiên. Có một người đàn ông cầm ly rượu đến cạnh Hương Ly nói, Xin phép được mời cô một ly, cựu hoa khôi xinh đẹp của trường ngoại ngữ. Hương Ly lịch sự từ chối, cô nói, Dạ cảm ơn anh, tôi không biết uống. Sao lại không? Em khinh anh à? Ai lại từ chối một người hâm mộ như thế? Nếu hôm nay không mời được em uống, anh nhất định sẽ không về đâu. Thấy người kia muốn ép người quá đáng, lại buông lời đề nghị khiếm nhã như vậy, Quốc Tuấn không chịu được thì bèn nói. Tôi thay mặt cô ấy, uống với anh được không? Người ta nói, rượu bất khả ép, hãy tôn trọng phụ nữ, tôi sẽ uống thay cho Hương Ly. Nói rồi không đợi người đàn ông kia đồng ý, Quốc Tuấn cầm lấy ly rượu của Hương Ly uống cản. Người kia bực bội bỏ về bàn của mình, không quên nhắn lại một câu. Hương Ly, lát nữa anh chờ em ngoài cổng nhà hàng nhé. Không gặp không về. Quốc Tuấn nhìn hương ly rồi nói, anh ta là người quen của cô à? Dạ không, tôi không biết người này. Cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua, phải nói đây là một nhà hàng hải sản hạng sang, Quốc Tuấn lại gọi toàn những món đắt đỏ, nào là tôm hùm, ghẹ nướng, cháo bảo ngư. Cụ tôm có vẻ được đi ăn như thế này nhiều, lại được sống trong một gia đình có điều kiện kinh tế, nên cù cậu rất khảnh ăn. Quốc Tuấn cũng ăn rất ít, chủ yếu là bóc tôm cho cô và chị Hồng là chính. Phải công nhận, ngoài cái vẻ băng lãnh lạnh lùng vốn có, thì anh rất tâm lý và ga lăng, tuy có hơi kiệm lời. Khi phục vụ đem bill thanh toán ra, Hương Ly vô tình nhìn thấy giá mà choáng Một bữa ăn ở đây, dễ bằng cả tháng tiền ăn của cô, sượng sùng đỏ mặt, cô đứng dậy đi theo chị giúp việc và dắt tôm ra ngoài đứng đợi quốc tuấn lấy xe dưới tầng hầm. Khi chiếc xế xịn vừa trở tới, thì người đàn ông hồi nãy không biết xuất hiện từ khi nào, nói với Hương Ly. Hương Ly, anh mời em đi cà phê nhé, hy vọng là em không từ chối, lát nữa anh sẽ đưa em về tận nhà. Dạ thôi cảm ơn anh, tôi không thể đi được, cảm phiền anh thông cảm cho. Nhưng lời nói của cô không có tác dụng, anh ta có vẻ say nên cầm lấy tay cô kéo đến chiếc xe hơi của mình đang đậu gần đó, mặc cho Hương Ly vùng vẫy thoát ra, xong bàn tay anh ta như gọng kìm nắm chặt lấy tay của cô, cổ tay tế đỏ khiến Hương Ly khó chịu phản ứng. Như anh này làm như không, cứ nhất quyết chẳng chịu buông tay cô, chợt một dáng người cao lớn tiến lại, buông một câu lạnh lùng, khiến cho anh ta nhất thời tỉnh cả diều. Buông cô ấy ra, tôi thấy anh chơi không đẹp rồi đấy. Bực mình vì bị phá đám, anh này buông tay hương ly ra, nhưng ngay lập tức chuyển hướng tấn công về phía Quốc Tuấn, cành tay anh ta, nhanh như cắt, tùm lấy cổ áo của Quốc Tuấn, kéo mạnh một cái, rồi cất giọng nhửa nhửa. Ông là ai? Mà khét lần này tới lần khác và đám người khác thế. Hương Ly đang độc thân đấy, tôi có quyền tán. Ông là cái đếch gì mà xía vô hả? Buông tay ra. Đếch buông đấy. Tôi nói ông buông tay ra. Đừng để tôi phải nổi nóng. Bàn tay gái kia vẫn nắm chặt lấy cổ áo của Quốc Tuấn, lắc mạnh. Chợt Quốc Tuấn đưa bàn tay lên, bóp vào cầm anh ta, rồi lắc củi chỏ, hất mạnh một cái. Lực vung ra mạnh, khiến cho anh này mất đà ngã dối xuống đất. Tư khí, hắn lào bảo chửi đồng Mẹ thằng chó, mẹ có biết bố mày là ai không mà dám động vào hả? Quốc Tuấn không đáp, mẹ nhẹ nhàng xốc lại áo, rồi cúi xuống thổi mạnh một cái nhàn nhạt đáp. Muốn tìm tôi tính sổ ấy hả? Vậy thì ngày mai hãy đến công ty tài chính ích nhá. Quốc Tuấn rất hân hạnh được đón tiếp Cái tên Quốc Tuấn vừa được bật ra, khiến người kia tỉnh hẳn diệu. Anh ta đưa tay lên dụi mắt rồi lắp bắp. Không phải chứ Là Huỳnh Quốc Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính X sao? Thật là đàn em có mắt như mù. Mong ông anh thông cảm nhé. Bỏ đi. Quốc Tuấn buông lời rồi lặng lẽ lên xe, sau khi chỉa tay ra hiệu cho Hương Ly và chị Hồng, đưa tôm vào bên trong. Suốt dọc đường, anh không hề nói thêm câu nào. Hương Ly và chị Hồng cũng im lặng. cô tôm chợt nhìn cô nói. Tại cô, nên ba và chú kia mới gây lộn đấy. Hương Ly ngại quá, lúc nãy mới lên tiếng. Ngại quá, tôi xin lỗi anh nhé. Quốc Tuấn vẫn im lặng, trên khóe môi của anh chỉ điểm một nụ cười nhẹ. Về tới nhà, khi cô định lấy xe ra về, Quốc Tuấn đột nhiên đề nghị. Muộn rồi, cô để xe lại đây đi, tôi sẽ chở cô về. Dạ thôi, phiền anh quá, để tôi tự đi cũng được mà, đường phố vẫn còn đông, không sao đâu. Nhưng Quốc Tuấn lạnh lùng đáp, tôi bảo cô lên xe. Rồi anh chỉ tay sang cạnh ghế lái, ý bảo cô ngồi đó. Trên xe anh ta hoàn toàn im lặng, cô cũng không nói câu nào, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hương Ly thẩm rủa cái tên đàn ông đáng ghét này, ngồi cạnh anh ta cứ như một tảng băng vậy, thật là xui xẻo cho cô gái nào dính phải anh. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ mà đời nào cô dám nói, đột nhiên Quốc Tuấn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ. Tôi nghĩ là cô nên đi học một lớp võ công đi. Hương Ly im lặng không đáp, Quốc Tuấn cũng không nói tiếp nữa, cứ tưởng anh ta sẽ tiếp tục điệp khúc im lặng, chẳng ngờ anh ta nói một câu khiến cô đứng hình. Nếu cô không ngại, một tuần ba buổi tôi sẽ giúp cô luyện võ. Một người đẹp mà không biết võ công tí nào thì trong tay rất nguy hiểm đấy. Học để phòng thân cũng tốt. Dạ, nhưng mà tôi kín lịch cả tuần rồi mà. Buổi tối cô có thể ở lại, tôi sẽ nói chị Hồng nấu bữa tối cho cô. Cảm ơn anh, để tôi suy nghĩ đã. Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, hôm nay là tròn một tháng Hương đi làm việc ở đây, chị Hồng bảo với cô. Chúc mừng cô nhé, cô là người đầu tiên trụ được một tháng với cậu nhóc đấy, kiểu gì hôm nay cậu chủ cũng thưởng cho cô. Cô thì nào mong được thưởng chứ, cứ nghĩ đến số tiền 30 triệu anh ta ứng trước, mặc dù bữa đó anh nói coi như là anh trả công vì cô đã đi tiếp đối tác cùng và còn đánh gió cho anh ta nữa, nhưng mà cô nào dám nhận. Nếu lát Quốc Tuấn đề cập đến vấn đề này, cô sẽ từ chối, cô không muốn bị cho là một kẻ chết vì tiền. Quả nhiên hôm đó Quốc Tuấn về sớm, anh ta gọi cô vào phòng khách rồi nói. Hôm nay tôi sẽ trả lương cho cô. Thôi à, tôi không dám nhận đâu, trước đó tôi đã được anh cho ứng rồi, coi như đó là tiền lương, anh không phải trả cho tôi nữa. Bảo cho cô nói Quốc Tuấn vẫn cứ rút trong bóp ra đưa tiền cho cô, anh còn lấy thêm 5 triệu nữa đưa cho cô rồi nói. Tôi nghĩ là cô thích dùng tiền mặt nên không chuyển khoản. Tháng này cô được thưởng thêm 5 triệu. Chủ nhật cô về nhà phải không? Dạ đúng vậy. Tôi sẽ về vào chiều thứ bảy và xuống thành phố vào chiều chủ nhật để khỏi phải nghỉ ngày nào. Anh ta không nhìn cô mà ngoái cổ ra gọi chị Hồng. Chị Hồng nấu cơm đi. Chị làm thêm vài món ngon để chúc mừng cô Hưng Ly. Tôi... tôi không ở lại được đâu. Tôi phải về. Cô ở lại đi. Đây là mệnh lệnh. Cũng chính vì cái mệnh lệnh ấy của anh ta mà hôm đó cô xảy ra chuyện. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô xin phép ra về. Lúc đó là 8 giờ tối, bên ngoài đường phố vẫn rất đông người. Khi quẹo vào một đoạn đường vắng, cô chợt thấy có hai ba chiếc xe nẹt ẩm bỉ. Nghĩ là gặp mấy thanh niên đua xe. Hương Ly đi sát vào mép đường, nhưng hình như chúng cố tỉnh lạng lách ép xe của cô vậy. Một thằng cắt ngang đầu xe khiến cho Hương Ly phải thắng gấp, tí thì chúi nhủi. Hai chiếc đằng sau quê cô vào giữa, rồi bốn thằng trên xe nhảy xuống, một thằng rút ra một con dao bấm rồi nói, Này cô em, đi đâu một mình vậy? Có tiền không cho bọn này mấy đồng đi? Đang thèm cơm trắng đây. Bớ người ta! Cô vừa cất tiếng kêu cứu thì thằng cầm dao dí ngay con dao vào cổ cô rồi nói, Thích chết không? Bọn này muốn nhẹ nhàng, mà cô em không thích, lại thích giả lừa ươn nặng sao? Thế nào? Nãy giờ có nghe anh nói gì không? Có tiền thì nôn ra, đừng để bọn này phải nặng tay nhá. Con da này không lịch sự đâu đấy, nhìn cô em cũng sạch nước ra phết nhỉ. Thằng này nói tới đây, thì cả bọn đều cất lên những tiếng cười khả ố, một thằng liếm mép đều giả nói. Em có kêu cứu thì cũng chẳng ai cứu đâu, biết điều thì xì tiền ra cho bọn anh, anh sẽ để cho cô em an toàn trở về, còn không thì... Tôi không có tiền đâu, xin các anh tha cho. Vậy thì để lại cái xe này đi. Người đẹp như em, làm sao mà không có tiền? Hay để bọn anh khám người nhé. Nếu mà em muốn yên ổn làm ăn, thì cứ bồi dưỡng bọn anh đi. Đảm bảo từ lần sau trở đi, không thằng nào dám động vào em đâu. Tôi nói rồi mà, tôi không có tiền. Các anh nhìn nhầm người rồi. Một thằng có vẻ mất kiên nhẫn nói. Không dê dưa, dưa làm gì cho nó mệt đâu. Cứ lục tung người nó ra là biết ngay. Mà tao thấy bọn con gái hay để tiền ở trong cốc xe lắm. Cứ mở gốc ra là thấy thôi. Hương Ly tái mặt, bởi vì toàn bộ số tiền lương vừa lãnh cô đang để ở trong túi sách ở cốp xe. Bây giờ mấy thằng mất dạy này mà thó luôn món tiền đó thì cô trắng tay. Cô luôn mồm van xin chúng tha cho mình, nhưng bọn du côn này đâu có thích nghe đạo lý. Cô vừa cúi xuống, hỏng rút lấy chiếc chìa khóa thì thằng đang đứng bên cạnh đó nhanh tay hơn, nó tóm ngay lấy chìa khóa rồi tung lên tung xuống, mặc cho Hương Ly với tay cướp lại. mắt thằng này gườm gườm, nhìn cô giết qua kẽ răng. Đủ rồi đấy, bọn này không thích đùa dai đâu, nếu cô em không muốn ăn mấy nhát sạch vào mặt thì tránh xa ra. Yên tâm, bọn anh chỉ xin vài đồng chống đói thôi, không lấy cái xe này đâu mà em lo. Xem ra mấy anh đây vẫn còn nhân đạo chán, em mà gặp bọn khác á, thì chúng lột sạch, không còn thứ gì đâu. Không, không được đụng đến xe của tôi. Thằng có cái mặt xẹo thì có vẻ mất kiên nhẫn nói. Chúng mày ôm chặt lấy nó đi, để cho thằng Khoa cháu mở cốp ra, làm nhanh còn vọt chiếc cốp nhanh chóng được mở ra, nhìn thấy chiếc túi sách của cô, thằng mở cốp nhanh tay mở ra, mắt nó tròn xòe, khi thấy một xếp polymer liền cầm lấy đưa lên mũi người, miệng thổ ra mấy câu đều giả. Tiền là tiên là Phật, không ở cô em lắm tiền thế, mới lấy lương hả? Anh xin anh xin. Nói xong nó ngoắc tay cho đồng bọn. Phắn thôi, ba em xin nhá, lần này bọn anh tha không động đến tấm thân ngà ngọc của em là phúc cho em lắm rồi đấy, thôi chào nhá. Hẹn gặp lại. Đồ khốn nạn, trả lại tiền cho tôi. Nhưng mặc cho cô uất nghẹn bận khóc, thì bọn chúng cũng mặc kệ. Và chỉ trong giây lát, chúng đã cười hô hố với nhau rồi leo lên chiếc xe phóng vút đi. Hương Ly oán hận, ngồi phịch xuống vệ đường. sau cô không thể cứ ngồi đây khóc? Đường chỗ này cực kỳ vắng vẻ. Lâu lâu mới có một chiếc xe phóng qua, màu như họ chẳng bao giờ để ý đến những gì xung quanh. Vớ vẩn, lại cặp kẻ xấu thì toi đời. Nghĩ vậy cô đành lên xe, chạy về phòng trọ, thế là mất toi 35 triệu. Số tiền này với người khác có thể là bình thường, nhưng với cô, nó cả cả một gia tài. Chưa kịp mừng vì định tích cóp dần tiền, hy vọng đến một ngày nào đó, chuộc được ngôi nhà mà ba mẹ để lại, đã bị bọn xấu cướp mất. Cô hận không thể tự tay mình đánh chết bọn chúng. Bọn khốn nạn này đã vét sạch cả những đồng tiền lẻ của cô, đúng là chó cắn áo rách. Giờ có nói ra cũng chẳng ai tin, may là cô còn không bị bọn chúng làm nhục. Suốt đêm đó, Hương Ly khóc vì uất hận, vì lực bất tòng tâm, nên gần sáng cô vẫn không thể ngủ được. Sáng hôm sau, đôi mắt cô vẫn còn sưng hút vì khóc, Hương Ly chán nản thay đồ đi làm mà không thèm ăn sáng. Trên đường đi, bao ý nghĩ tiêu cực đen sen, đến nỗi sai dừng trước cổng biệt thự của Quốc Tuấn lúc nào không hay. Cả buổi dạy học hôm ấy, cô như người mất hồn. Cũng may là quốc cường không quậy như mọi hôm, chị Hồng vẫn là người tinh ý nhất, nên khi ăn trưa xong, chị khéo léo hỏi Hương Ly. Hôm nay cô mệt à? Tôi thấy cô không được khỏe. Dạ, không phải. Chỉ là em bị... Cô bị làm sao? Hương Ly không đừng được, lên một mạch kể ra vụ bị bọn côn đồ chấn lột hết tiền tối qua. Nói xong cô rơm rớm nước mắt, đã dặn lòng là không được khóc mà vẫn chẳng thể nhịn nổi nỗi uất ức ở trong lòng. Chị Hồng ái ngại nói, vậy thì đích thị là chúng nó đã để ý cô từ lâu rồi đấy, e là con đường đó đi về buổi tối không ổn. Sao cô không dọn đến đây mà ở luôn đi? Tôi thấy Quốc Cường cũng bắt đầu hợp tác với cô rồi đấy, cậu chủ cũng muốn vậy mà. Với lại ngôi biệt thự này rộng quá mà chỉ có ba người ở, phòng chống rất nhiều. Ông bà chủ thì lâu lâu mới về Việt Nam một lần, cô ngại gì chứ? Em... em đang độc thân, không thể dọn đến đây ở được đâu ạ. Em không muốn bị mang tiếng, cũng không thích bạn gái của anh Quốc Tuấn hiểu lầm, nên tránh trước thì hơn ạ. Cô khách khí quá, cậu Tuấn chưa có ai cả. Chưa còn có vài cô ở công ty hay đến thả thính, nhưng cậu ấy có đoái hoài gì đâu, thậm chí là còn bị cậu chủ đuổi thẳng hay chứ. Quan trọng là cô tôm nó không duyệt, chưa một ai vượt qua được cửa ải của cậu bé. Hương Ly không để ý đến câu nói của chị Hồng, trong lòng miên man suy nghĩ và tiếc nuối về số tiền đã mất hôm qua. Đột nhiên chị Hồng nói. Nghe nói nhà cô hoàn cảnh lắm hả? Nếu vậy cô có thể nhờ cậu chủ giúp đỡ. Cậu ấy bên ngoài tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng thương người lắm, cô đừng ngại. Hãy để tôi nói giúp cho. Thôi chị ạ, em không muốn bị thương hại, cũng không muốn anh ấy coi thường và nghĩ em là kẻ đào mỏ. Nhờ chia sẻ và chút được nỗi lòng với chị Hồng, mà cô có vẻ nhẹ nhõm đi đôi chút. Vì vậy, buổi chiều hai cô cháu học hành cũng đỡ nặng nề hơn. Cô và Quốc Cường cứ trò chuyện say xưa tới nỗi, Quốc Tuấn về và đứng sau lưng cô lúc nào không biết, cho tới khi nghe tiếng Anh đẳng hắng, cô mới quay lại. Anh mới về. Lát nữa cô lên phòng tôi một chút. Quốc Cường thấy ba về thì nhuẹn miệng cười. Con chào ba. Chào con trai. Nói xong anh bước thẳng lên lầu, chị Hồng cũng lên theo Quốc Tuấn, bấy giờ mới thong thả nói. Lát nữa, nhờ chị đưa tôm ra ngoài chơi, tôi muốn trao đổi với cô Hưng Ly một chút. Hôm nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn, khi nào đi tôi sẽ gọi cho chị. Dạ cậu chủ, để tôi xuống đưa tôm đi công viên chơi. Chị Hồng dẫn tôm đi chơi rồi, Quốc Tuấn mới bước xuống bảo Hương Ly. Cô lên phòng tôi nói chuyện một chút. Nhìn vẻ mặt Quốc Tuấn, bớt xác Hương Ly hơi ngại. Cô sợ phải đụng phải một mình với anh thế này, liền thoái thác. Có gì anh nói luôn ở đây được không? Tôi chuẩn bị về rồi. Tôi bảo cô lên thì cứ lên đây đi. Quốc Tuấn không đợi cho Phương Ly phản ứng. Anh xoay người bước lên lầu, buộc lòng cô phải bước theo. Khi cô vừa bước chân vào phòng, anh đã kéo cửa lại rồi nói. Cô đang rất cần tiền phải không? Sao lại hỏi tôi như vậy chứ? Anh mang cong môi cười nhạt nói. Chẳng phải hôm qua, cô bị bọn du côn chấn lột hết tiền rồi sao? Bây giờ tôi sẽ bày cách cho cô kiếm tiền nhé. Bày cách sao? Là cách gì vậy? Anh không đùa tôi đấy chứ? Cô thấy tôi là người thích đùa lắm sao? Dễ thôi, cô sẽ có tiền với điều kiện cô phải lên giường với tôi. Lên giường với anh? Anh nghĩ tôi là ca ve à, hay là gái ngành? Tôi cần tiền thật đấy, nhưng mà không tới mức phải bán mình cho anh đâu. Cô vẫn còn trinh tiết phải không? Một trăm triệu cho một lần ân ái, cô thấy thế nào? Anh... anh đúng là khốn nạn. Hương Ly giơ tay lên, nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm vào mặt Quốc Tuấn, thì ngay lập tức đã bị anh giữ lại. Và đôi tay cứng như gọng kìm của anh khóa chặt lấy tay của cô, thân hình xói ca áp sát người cô, hơi thở anh phả vào mặt cô nóng bỏng, mùi bạc hà phẳng phất, rộng vào mũi, khiến Hương Ly xoay mặt đi hướng khác, tránh phải đối diện với anh. Cô cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của cô làm sao mà địch được với một đai đen tây quân đô như Quốc Tuấn chứ? Buông ra, buông tôi ra, tôi sẽ kêu lên đấy, anh định cưỡng bức tôi phải không? Không hề, tôi muốn chúng ta cùng thoải mái, vì vậy... Sẽ không có sự cưỡng ép nào cả, vui vẻ lên. Không, tôi không thể. Giữa chúng ta chỉ có thể là mối quan hệ ông chủ và nhân viên thôi. Tôi là cô giáo của con anh đấy. Như vậy thì đã sao nào? Tôi cần một cô gái trong sạch, chưa nhuốm mùi đời. Đổi lại, cô sẽ có tiền, rất nhiều tiền. Trước mắt sẽ là một trăm triệu. Từ sau trở đi mỗi lần ân ái với cô, tôi sẽ trả cô mười triệu được không? Hưng Lì chua chát nghĩ. Thì sao anh ta chỉ coi mình như một món hàng, thực chất là một loại rau sạch mà thôi. Nếu mà đồng ý ngủ với anh ta, thì mình có khác nào một con ca ve chính hiệu. Nhưng nếu như không biết bao giờ mình mới có đủ tiền để trượt lại ngôi nhà của ba mẹ, và một quyết định nhanh như điện xẹp để cô vạch ra trong đầu, vậy thì cô sẽ hy sinh bản thân mình lo cho các em, và bằng mọi giá phải trượt lại ngôi nhà càng nhanh càng tốt. Lần này khi khuôn mặt của Quốc Tuấn áp sát vào mặt của cô, thì cô không tránh mặt nữa mà lạnh lùng trả lời. Tôi đồng ý. Chỉ chờ có vậy, anh liền đẻ cô ra, hơi thở ấm nóng phả qua tay, đôi môi ướt át của Quốc Tuấn, hôn cô. Hương ly tuy là một cô gái 25 tuổi, cũng đã có hai mối tình tuổi học trò thanh mai trúc mã, nhưng để có hành động đắm đuối thế này thì cô chưa từng cúi mặt xuống để tránh đi nụ hôn của anh. Sau cánh tay của ai kia đã vội vàng nâng cẩm cô lên, bốn mắt giao nhau, trong giây lát. Cô cảm nhận đôi mắt kia cháy rực lửa tình. Tiếng của anh mạnh mẽ cất lên. Thả lỏng người ra đi cô bé. Không, đừng làm như vậy với tôi. Tôi muốn cô là một người tình của tôi. Tôi thích một bông hoa không nhuống bùn, đó là cô. cô cần thiết phải nói mấy lời như vậy không chứ? Lời của anh nói khiến cô như bừng tỉnh, khẽ đẩy gương mặt anh ra xa. Đôi tay của cô lập tức đưa lên xe ngực, miệng lắp bắp. Tôi không phải đối tượng của anh. Xin lỗi. Nói xong, cô lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, nhưng bây giờ đã bị quốc cường chiếm hữu. Cô càng cố sức bật dậy, anh càng ghiềm chặt cô xuống. Hương Ly bị những đụa hôn bất tận kéo dài, đến khi cảm nhận hơi thở ngắt quãng muốn ngưng trọng, anh mới từ từ thả cô ra. Cô đẹp lắm, thần vệ nữ của tôi. Đừng mà, xin anh đấy. Nhưng mà làm sao quốc Tuấn dừng lại được chứ? Xong xuôi, Quốc Tuấn ôm cô một lúc lâu rồi mới ngồi dậy đi vào nhà tắm. Lát sau, anh quay ra cầm theo chiếc khăn bông và cúi xuống lau mình cho cô. Nhìn anh nhẹ nhàng nâng niu cô như thể đang chăm chút cho một thứ đồ vô cùng quý giá, làm cho Hương Ly ngại ngùng đẩy tay anh ra nói. Để tôi tự làm. Cô nằm yên đó cho tôi. Anh chỉ nói ngắn gọn, nhưng âm điệu mang đầy vẻ uy lực, khiến cho người khác phải tuân theo. Xong xuôi đâu đấy, anh ta mới co cho cô đứng dậy thay quần áo. Đồng hồ lúc này đã điểm đúng bảy giờ tối. Lạ nhỉ? Cô nhớ là chị Hồng dẫn cu tôm đi chơi lâu rồi mà. Sao giờ này họ vẫn chưa về chứ? Có lý nào tên đàn ông trước mặt đã bày binh bố trận sẵn rồi không? Bắn tiên nhìn sắc lẻm về phía Quốc Tuấn. Hương Ly nói rất khoát. Tôi về đây, muộn rồi. Quốc Tuấn im lặng không trả lời. Thay vào đó, bàn tay của anh ta đang lướt nhanh ở trên màn hình điện thoại. Vài giây sau mới ngẩng đầu lên nói. Tiền đã chuyển vào tài khoản rồi đấy. Cô có thể kiểm tra. Mà nãy cô vừa nói gì nhỉ? Tôi bảo tôi xong việc rồi, tôi về được chưa? Chưa, cô phải ở lại. Nãy cô không nhớ tôi nói rằng hôm nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối sao? Đấy là việc của anh chứ. Còn tôi tôi phải về. Anh và chị Hồng với cô tôm cứ đi ăn đi. Cô không sợ cô tôm sẽ buồn sao? Cả nhà ở đây bao gồm cả cô đấy. Yên tâm, từ bây giờ trở đi tôi sẽ chuyển khoản cho cô, chứ không đưa tiền mặt nữa. Nên không sợ bọn cướp giật dọc đường đâu. Cô Á Khẩu không nói được câu nào, thì ra chị Hồng đã nói cho Quốc Tuấn biết chuyện là cô bị chúng chấn lột tối qua. Có khi nào chính điều ấy đã khiến cho anh ta dở cái trò này để trả tiền cho cô không? Chịu, có trời mới biết, đã vậy cô sẽ trụi vặt lông của anh. Đang mãi chìm đắm trong suy tưởng, Quốc Tuấn chợt cất giọng khiến cô giật mình. Từ mai, cô ở lại thêm vài tiếng buổi tối đi, tôi sẽ dạy võ miễn phí cho cô. Nói xong anh đi đến chiếc cặp tháp của mình, lấy ra một vị thuốc, rồi bóc một viên đưa cho cô nói. Uống thứ này đi. Cái gì vậy? Yên tâm, không phải thuốc độc đâu, chỉ là tôi không muốn gieo rắc con giống cho bất kỳ ai. Thì ra là như vậy, anh ta đã phỏng bị từ trước và mua sẵn thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô. Tuy anh ta rất cẩn thận vì không muốn xảy ra hậu quả đáng tiếc, nhưng cô vẫn thấy buồn cho mình và chua sát tận tâm can. Rốt cuộc. Anh ta chỉ coi cô như một thứ đồ chơi để đổi gió mà thôi, cô đừng có mà tưởng bở. Càng những người giàu có thế này thì đầu óc họ càng nhiều xài, ai mà qua mặt được họ chứ. Bữa ăn hôm ấy, cô tôm cứ như nhạc trưởng, cậu bé nói chuyện lên mồm, làm cho không khí cũng bớt phần gợt ép. Công nhận, nhàng lẩu nướng này rất ngon và biết cách chiều lòng thử khách, nên ai ăn cũng ngon miệng và hợp khẩu vị với tất cả mọi người. Ăn uống xong xuôi, quốc tuấn chở mọi người về biệt thự Khi Hương Ly định đi lấy xe để về, anh lại tưng tưởng nói. Để xe lại đi, tôi đưa về. Thôi, không dám phiền anh, tôi tự đi được. Cô không sợ bị bọn du côn hỏi thăm mà, Lên xe. Biết sao được chứ? Từ chối không bằng tuân mệnh. Hương Ly không ngờ tới đây, mình lại trở thành cô học trò bất đắc sĩ của anh ta. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Đang tưởng tượng ra những pha bầm dập. Khi bị đôi tay cứng như thép mũi của Quốc Tuấn chạm vào người, tự nhiên cô thấy đỏ mặt, không dám nhìn vào anh ta. Đột nhiên anh hỏi, Cô biết lái xe không? Tôi nghèo thế này, lấy đâu ra xe mà lái? Học lái đi, từ đây sẽ cần thiết đấy. Trời, anh ta làm cô như siêu nhân hay sao mà một mình cân tất cả mọi việc vậy? Nội cái việc học võ công, cô nghĩ đã thấy ngán ngẩm rồi, giờ đừng có nói là anh ta muốn kiêm luôn cái món dạy lái xe này cho cô nha. Mặt ỉu xìu chẳng buồn thở nữa, Hương Ly mặc kệ cho anh ta muốn nói gì thì nói, nhưng Quốc Tuấn cũng im luôn. Thấy gần đến nhà trọ, cô nói, Anh cho tôi xuống đây rồi tôi đi bộ vào được. Xong dường như người đàn ông này bị điếc thì phải, mặc cho cô nói, anh ta vẫn cứ lái xe vào tận bên trong, hất mặt hỏi cô. Cô ở đây không sợ à? Đã về đoạn đường phía trước vắng hoe, hay là cô thích bị mấy thằng côn đồ hỏi thăm như bữa trước? Phủi phui cái mồm anh đi. Có phải lúc nào tôi cũng có tiền đâu mà chúng hỏi thăm. Xã hội này còn có chính quyền mà. Hôm đó chỉ là do tôi không gặp may thôi. Quốc Tuấn vẫn tưng tự nói. Tôi e là chúng không cần tiền nữa mà cần cái pháp của cô đấy. Trên đời này bọn háo sắc nhiều vô kể, ít có kẻ nào nghiêm chỉnh như tôi. Nên tôi nghĩ cô nên dọn đến nhà tôi ở luôn cho tiền. Trong nhà còn rất nhiều phòng chống. Cô tôm có vẻ quý mến cô rồi đấy. Cảm ơn anh, tôi ở đây quen rồi vì lại tôi không muốn làm phiền anh, tôi mở dọn đến đó ở, không khéo, lại bị đánh oan dọc đường thì khổ. Với lại chắc gì tôi đã vượt qua cửa ải thử thách của cô nhóc. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, cô cậu lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì sao? Ai dám đụng vào cô chứ? Cô tô mới hả? Nó chỉ là một cậu nhóc năm tuổi, cô mà không chiến thắng được nó thì nên xem lại trình độ của mình đi. Thế có điên không cô chứ? Cái tên này cứ hễ mở mồm ra là lên giọng rẻm pha khích bác. Chẳng được một câu nào tử tế hẳn hoi. Mỗi lần hắn mở miệng là cô chỉ muốn tống trong hắn một quả đấm vào mồm. Người đâu mà hãm thế không biết. Thế này mà cũng đòi lãnh đạo cả một tổng công ty mi ghê. hắc sĩ giàu thế chứ lì. Quốc Tuấn nói tiếp: Nếu sợ bị đánh oan thì cô phải học võ là đúng rồi. nên nhớ tôi chưa từng nhận đồ để đâu đấy. Cô là một ngoại lệ. muốn đánh được cái đám lâu la bu quanh thì trước hết cô phải đấu được tôi đã. Anh điên à? Anh là thầy dạy tôi mà lại đòi tôi phải đánh thắng được anh, có mà loạn. Cho giỏi hơn thầy có gì lạ đâu. Nếu cô không muốn tiến lên và dậm chân tại chỗ, thì suốt đời cô chỉ là một con rùa rụt đầu thôi. Thế nào, còn thắc mắc gì nữa không? Ý tôi không nói mấy tên đàn ông thối, mà muốn nói đến những người đàn bà sau lưng anh kìa. Tôi không muốn đắc tội với họ đâu, cả không muốn trước họa vào thân đâu. Quên cái mồi xuân hay đi, cô không cần phải lo bỏ trắng răng, bởi vì hiện tại, trái tim của tôi... Không còn ngăn để dành cho việc đó. Yêu đương vớ vẩn, chỉ hợp với những kẻ người trẻ như cô thôi. Tôi già rồi. Ôi thần linh ơi, nghe anh ta nói mà cô tí sạc. Mới có ba mươi mấy tuổi đầu mà làm như mình là ông già sáu mươi vậy. Thôi mà kệ anh ta. Người khô khan như thế thì con gái họ cũng chạy xa thôi. Cô nhìn mà còn muốn tế sống, huống chi ai. Nhưng phải công nhận là Quốc Tuấn đẹp trai thật. Mỗi khi nhìn vào mặt của anh ta là cô cứ muốn nhìn mãi. Giá mà hắn bớt lạnh lùng đi một chút, ấm áp hơn một chút, thì không khéo cô cũng đổ nghiêng đổ ngả rồi. Người gì đâu mà, kênh kiệu thế không biết, ghét ghê. Đến trước cổng, Hương Ly xuống xe, mà vẫn thấy gã kia đứng đó, cô bẽn lẽn nói. Nhà tôi nhỏ quá nên không dám mời anh vào uống nước. Thôi ba anh nha, tôi đi vào đây. nhiều sáng mai 8 giờ tôi đón. Dạ, anh có thể đón tôi sớm hơn được không? Tôi sợ tầm đó anh phải đến công ty. Được thôi, vậy bảy rưỡi nhá, chúc ngủ ngon. Anh cũng ngủ ngon. Đêm hôm đó Hương Ly mất ngủ, hình ảnh Quốc Tuấn cứ luôn lẩn quất trong đầu. Chết tiệt, sao cô lại nghĩ về anh ta nhiều thế không biết? Chẳng phải là cô không có thiện cảm với anh sao? Một người lạnh lùng đến khó ưa như vậy, đâu có hợp với cô chứ. Thôi mà kể hắn ta, đi ngủ cái đã. Trước mắt cô phải quyết tâm chinh phục cậu nhóc nhỏ tuổi. Chỉ cần vượt qua được ba tháng đầu mới coi như là thành công, và lúc đó cô mới có thể yên tâm được. Nhớ tới hai đứa em ở quê, cô bất giác, chạy lòng. Sáng hôm sau, khi cô vừa đánh răng rửa mặt, ta thấy chiếc Lamborghini đậu trước cửa. Ủa, không biết hắn ta đến từ khi nào? Lước nhìn chiếc đồng hồ mới có bảy giờ sáng, cô thắc mắc, không hiểu tại sao anh ta lại đến đây sớm thế. Ló đầu ra cửa, cô cất tiếng hỏi thay cho lời chào. Anh đến sớm thế, nếu bận đến công ty thì anh cứ đi đi, gặp tôi bắt xe ôm đến nhà cũng được, đâu cần phải mất công như vậy chứ. Cô thay đồ đi. Cái tên đàn ông mắc dịch này đúng là khó đoán. Chẳng biết là anh ta nghĩ gì. Xong cô cũng đi vào phòng trang điểm qua loa, thay đồ và đi ra. Đến khi ngồi lên xe, hắn lập tức phóng vút đi. Nhưng thay vì chở cô đến nhà, Quốc Tuấn lại chở cô đến một quán ăn cách nhà khoảng một cây số. Thế cô tròn mắt ngạc nhiên, anh ta nói. vào đây ăn sáng cái đã. Tôi biết là cô chưa ăn gì bà. Quán này nấu phở cực ngon đấy. Có hai món cho cô lựa chọn là bò và gà. Thôi vào đi, tôi gửi xe, rồi vào sau. Hương Ly nhận thấy mấy hôm nay Quốc Tuấn có vẻ nói nhiều hơn trước, tuy vẻ lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Ngồi chung một cái bàn đối đầu nhau, cô mới có dịp quan sát anh ta kỹ hơn. Phải công nhận là Quốc Tuấn quá đẹp, sống mũi cao và thẳng như tây, hàm răng thì trắng, đều như răng con gái. Đã thế, anh ta còn sở hữu cái cảm trẻ đôi cộng với khuôn mặt không một góc chết, khiến cho anh ta nổi bật hẳn khi đứng trong đám đông. Cô lại tự hỏi, người thế này tại sao lại bị vợ bỏ nhỉ? Có lẽ vợ anh ta cũng đẹp, bởi vì đẹp nên mới cua được trai Tây chứ. Người Pháp là chúa chuộng hình thức mà. Kể cũng tiếc thật đấy, một anh chồng như mơ của rất nhiều cô gái mà bỏ đi thì phí quá. Thấy Hương Ly nhìn mình không chớp, Quốc Tuấn mỉm cười nói, ăn đi cô nương, hai thế tôi đẹp trai quá, đứng hình không ăn nổi chứ. Anh đừng có mơ, tại tôi thấy anh có nhiều nét giống mã cảnh đào. Nên nhìn có chút thôi. Còn gái các cô đúng là hay mơ mộng. Thực tế chút đi. Lãng mạn quá khi ra đời, lại hững đó cô bé. Bởi vì cuộc sống vốn dĩ không như là mơ, còn nhiều cái trần trụi và khắc nghiệt hơn nhiều. Anh khô khan thế này trả trách biết bình nói hứ, Hương Ly không nói tiếp nữa, nhưng Quốc Tuấn đâu chịu buông. Anh hỏi vặn. Cô nói gì? Ý tôi nói rằng anh khô khan và lạnh lùng quá thế này khiến phụ nữ sợ đấy. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Đúng 8 giờ kém 15, Quốc Tuấn chở cô đến về. Gần về tới nhà, đột nhiên anh nói. Cô nghĩ lời đề nghị của tôi thế nào? Nếu mà cô không ngại, thì có thể dọn đến đây ở luôn. Nhà tôi rộng, nên mỗi phòng là một thế giới riêng, cô không sợ bị làm phiền đâu. Cảm ơn anh để tôi suy nghĩ đã. Chiều nay cô học võ được chưa? Tôi, tôi không mang đồ theo mà. Yên tâm đi, sẽ có đồ cho cô. Sáng hôm ấy, cô tôm hợp tác với cô rất tốt, trong giỏi giải lao, tự nhiên cu cậu hỏi cô. Phụ nữ toàn là người xấu, phải không cô? Sao con lại nói vậy? Có rất nhiều người tốt xung quanh chúng ta mà. Nhưng con ghét phụ nữ, vì mẹ đã bỏ ba của con, mẹ không tốt. Đừng nghĩ như vậy con trai, có thể mẹ con có nỗi khổ riêng, đến một lúc nào đó khi lớn lên con sẽ hiểu thôi, đừng thù ghét mẹ như thế. Cô nói y như ba Tuấn ý. Ba vẫn yêu mẹ phải không cô? Ba nói với con, nếu muốn đi tìm mẹ thì phải học giỏi ngoại ngữ, để sau này ra nước ngoài, vì mẹ đang ở Pháp xa lắm. Ngoan, cô Cường rất hiểu chuyện mà, phải không? Đột nhiên cậu bé nắm lấy tay cô và hỏi. Cô có bỏ tôm đi không? Con sợ cô bỏ đi giống như những cô kia ấy. tôm ngoan thì cô sẽ không bỏ đi đâu. Cô sẽ dạy tôm học thật giỏi tiếng Anh nhé. Hay là cô chuyển đến nhà con sống đi? Con muốn được ngủ với cô. Ui, không được đâu. Cô đến đây rồi, ba làm sao? Bình thường con vẫn ngủ với ba mà, đúng không? Con thích ngủ với cả cô nữa. Để chiều nay, con xin ba cho cô ở lại đây nhé. Lời trẻ con đúng là ngộ nghĩnh đáng yêu. Có những thứ chúng nghĩ mà người lớn cũng không thể giải thích được. Cô đã bắt đầu thấy yêu yêu cậu bé này. Quốc Cường quả là một đứa bé sáng dạ và thông minh. Khả năng ngôn ngữ của cậu rất tốt. Phát âm tiếng Anh chuẩn khiến cô cực kỳ ngạc nhiên. Chiều hôm đó đi làm về, Quốc Tuấn đưa cho cô một túi sách và nói, tôi đã mua sẵn cho cô hai bộ đồ thể thao đấy. Cô mặc đồ này sẽ rất hợp với việc đánh đấm, không nhất thiết phải mặc võ phục vừa rộng lại vừa nóng. Cô gật đầu cảm ơn, rồi ngỏ ý trả tiền cho anh thì Quốc Tuấn đã gạt tay nói, đây là món quà coi như tôi thưởng cho cô vì cô đã làm việc rất tốt, nhỉ ngơi một chút đi, cho tiêu cơm. Tám giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đúng giờ. Anh đưa cô lên sân thượng tầng 3 của căn biệt thử, trên đây có đầy đủ dụng cụ tập thể hình của anh. Quốc Tuấn mặc võ phục rất đẹp, không hổ danh là người đẹp thì mặc gì cũng chuẩn. Anh bắt đầu giảng dạy cho cô cách đứng tấn, cách đi đứng, ra đòn và đỡ đòn của con nhà võ, những huyệt đạo quan trọng trên cơ thể con người. Trái hẳn với sự lạnh lùng thường ngày, lúc này anh ta đã nói say xưa, hương ly thầm bái phục vì sự am tường võ thuật và khả năng sư phạm của anh. Hôm nay là ngày học đầu tiên Nhưng chủ yếu cô nghe anh giảng giải là chính Và vận động nhẹ nhàng Nên cảm thấy thoải mái Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua Lúc này đã sắp 10 giờ Hưng Ly ái ngại nói Cũng muộn rồi tôi phải về thôi Hôm nào dạy anh lại dạy tôi nhé Ngày kia tôi sẽ dạy tiếp Để tôi đưa cô về Thôi tôi về được tôi có xe mà Anh ở nhà với tôm đi Nhưng khi cô xuống nhà Đã thấy anh lái xe ra Hương Ly ngại và cảm thấy gò bó nên nhất quyết đòi lấy xe để về, thì Quốc Tuấn đã nhanh tay đẩy cô vào xe và đóng cửa lại, mặc cho cô phản đối. Anh nói, Cô chưa thể tự bảo vệ bản thân mình vào ban đêm, nên tạm thời cứ để tôi chở đã. Khi nào cảm thấy võ công ổn rồi, tôi sẽ cho cô thả đơn. Giờ thì yên đấy cho tôi. Anh... Sao thế? Cô cứng đầu quá nhỉ? Bỏ dọn đến nhà tôi ở thì không chịu. Cô cứ đi đi về về thế này, chả biết bất tiện sao? Cụ tôm nó có vẻ miến côi rồi đấy. Cái tên chết tiệt này, thường tình không biết hắn muốn làm gì nữa, thôi thì mặc kệ. Chú thích thì chị chiều nhá, càng nữa tốn tiền xăng. Vậy là từ hôm đó trở đi, sáng nào cũng đều đều như vắt chanh, cứ đúng bảy giờ là Quốc Tuấn đã đậu xe ở trước cửa nhà Hương Ly. Thế là dù không muốn, cô cũng phải đi ăn sáng cùng với anh. Từ hôm đó là được một tuần Hương Ly học võ cùng với Quốc Tuấn phải công nhận là cô cũng lĩnh hội rất nhanh và có tố chất nên quốc tuấn không phải nhắc nhở nhiều. từ hôm theo học võ anh đến giờ cô không còn thời gian để tập thể dục nữa mà còn bị sút đi hẳn một ký. hôm nay thấy đã học được một tiếng rưỡi mà anh vẫn đang say sưa giảng, chưa muốn nghỉ thì hương ly lên tiếng. hết giờ rồi thầy giáo ạ, anh cho tôi nghỉ thôi, tôi cảm thấy mệt rồi. cô đúng là không có tinh thần cầu tiến, học thêm một chút nữa đi, tôi đang hứng mà. Ờ hay, anh hứng thì mặc anh hứng chứ. Thế nếu anh hứng đến tận 12 giờ đêm, thì tôi cũng phải theo học đến đấy hay sao? Đúng là cái tên đàn ông mắc dịch. Không chịu thua, Hương Liên nói. Anh cứ rèn thế này, thì làm gì còn thời gian cho tôi tìm bạn trai nữa chứ? Tôi mà ế chồng, ế vó ra, anh có đền được không? Yên tâm đi, cô không ế được đâu. Công ty của tôi có một dàn Mỹ Nam cho cô tha hồ mà lựa chọn. cần thiết tôi sẽ xin nhan giúp cho. Nhưng mà tôi muốn mệt muốn xỉu giờ đây này nhìn một thành ba rồi đấy, anh cứ luyện kiểu này, tôi vàng cả mắt vì theo không nổi á. cô nói chứ gì, yên tâm, lát về tôi chở đi ăn phở. chết tiệt nhà anh, anh có phải con người không vậy? nên nhớ tôi là phận liễu yếu đào tơ đi nhá. nghĩ lại cô lại rủa thầm, may mà mình không phải làm việc dưới quyền của anh ta không thì toi. thêm vài cú đánh nữa thì Hương Ly xây sẩm mặt mày, trời đất bỗng quay cuồng trước mặt của cô. Đúng lúc cô sắp ngã ngửa ra, thì một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy. Cô cảm nhận cả thân mình đang được anh bế bổng trên tay và đi phăng phăm xuống tầng dưới. Cô thấy mình được đặt trên một chiếc giường nệm thơm tho, thoang thoảng bên tai tiếng Quốc Tuấn bảo chị Hồng. Cô ấy bị xỉu, có lẽ do quá sức, tôi sẽ bấm huyệt cho cô ấy một lúc là khỏi. Chị xuống nhà, trưng giúp tôi một chén yến nhé. Tiếng của chị Hồng vang lên. Dạ. Thế cô cần pha sữa nóng cho cô Hương Ly không cậu? Để lát nữa đi, khi nào cần tôi sẽ gọi chị, chị cứ trưng yến trước đã. Trong cơn mơ màng, Hương Ly cảm nhận một bờ môi nóng bỏng đang phủ xuống môi của cô. Cô định mở mắt ra, nhưng đôi mắt cứ nặng trịch không thể nào nhướng lên nổi. Một chút đó mơ mơ như thử cuốn cô đi, cảm nhận một sự êm ái, mơn màn khắp da thịt. Có lẽ anh đang xa bóp cho cô chăng, tại sao cô lại thành ra thế này? cô thấy mình bị lạc vào một thế giới khác, trong đó cô đang vui đùa bên một vườn hoa đầy thơ mộng, bên trên là trời xanh, mây trắng, nắng vàng. cạnh cô, quốc tuấn đang đắm đuối nhìn cô như thôi miên. cô chợt ủ té chạy và anh nhanh chóng đuổi theo. chỉ một lát đã bắt kịp cô, hương ly ngã vào lòng của anh. tiếng quốc tuấn thì thầm, cô bé bướng bỉnh, anh yêu em. sai lại đưa em tới đây chứ? đây là đâu vậy? Là thế giới dành riêng cho chúng mình. Và ngay lập tức, một bờ môi đầy mê hoặc lại phủ xuống môi của cô. Bùi bạc hà đầy nam tính quyến rũ lan tỏa. Hương Ly mở bừng mắt và lấy tay đẩy khuôn mặt đang áp sát cô ra. Bên trên, hơi thở quốc tuấn rất ấm, rất cần. Giọng anh thì thầm cất lên. Đỡ mệt chưa cô gái, có cần tôi massage cho không? Hương Ly đấm một phát vào ngực của anh rồi nói. Cái đồ gian tả nhà anh. Vừa rồi tranh thủ lúc tôi đang xỉu. Anh làm gì phải không? Nhìn mặt anh giam thế này cơ mà. Rất tiếc là tôi chưa kịp làm gì, cô đã tỉnh lại rồi cô nhóc à? Thế nào? Nhìn vậy mà yếu bóng vía quá nhỉ? Thôi dậy cho tỉnh đi, để tôi bảo chị Hồng Trưng Yến và pha cho cô một ly sữa nóng nhé. Tôi đang ở đây bao lâu rồi? Và sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang ở trên sân thượng cơ mà. Cô bị xỉu ngang chừng, tôi phải bế cô xuống đây đấy. Cứ để cô trên sân thượng, thì giờ này khéo cũng ngỏm củ tỏi vì chúng gió rồi. Cảm ơn ân nhân chưa? Xí, cảm ơn anh. Chỉ xuông thế thôi sao? Vậy anh còn muốn gì nữa? Tùy cô thôi. Cái này là tùy tâm, tôi đâu thể bắt ép cô được chứ. Anh gian thật đấy. Tôi cũng chỉ là biết cảm ơn Xuân thôi, anh không nhận thì thôi. Tôi đi về đây. Đôi tay rắn chắc của Quốc Tuấn trở giữ chặt người cô, rồi đè xuống, khiến cô không thể nào nhúc nhích. Miệng của anh cợt nhả. Cô nhóc xinh đẹp và bướng bỉnh Ai cho cô về giờ này chứ? Cô biết mấy giờ rồi không? Gần 12 giờ đêm rồi đấy. Ngoan ngoãn nghe lời người lớn đi. Một tiếng nổ ẩm vang lên trong đầu. Trời ơi! Thế ra là cô đã xỉu gần hai tiếng đồng hồ rồi ư. Và cái tên gian tà này được thể đục nước béo cò. Mặc kệ không thèm gọi cô dậy đi mà. Giờ này có lẽ chị Hồng và Quốc Cường cũng đã ngủ. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này, chỉ còn mình cô và hắn là còn thức. Mặc kệ thắc mắc và những suy nghĩ hỗn độn của cô, quốc tuấn đá lung nheo một cái rồi đi xuống cầu thang. Khoảng năm phút sau, anh cầm trên tay một én chén yến chưng và nói. Ăn chén yến này đi cô nhóc, cô sẽ thấy khỏe lại ngay đấy. Tôi không ăn đâu, anh ăn đi, tôi không quen mấy thứ này. Cô sợ tôi bỏ độc vào đó sao? Không phải ai cũng được hưởng ân huệ này đâu nhá. Ngoài quốc cường ra, thì cô là người thứ hai được tôi chăm sóc đặc biệt thế này đấy. Hay là đau mồm, không uống được, để tôi mướm cho cô nhé Chết tiệt nhà anh, tôi chẳng hiểu một tên lưu manh cả chớn như anh, mà lại điều hành được cả một công ty to lớn như thế đấy. Lạ thật. Vậy mới là tôi chứ. Thôi dậy ăn đi cô nương. Tối nay cô sẽ ngủ ở phòng này. Nếu có nhu cầu đấm bóp thì cứ gọi nhá, tôi sẽ phục vụ miễn phí. Anh sẽ ngoài ra ngoài cho tôi nhờ đi, cái đồ chết tiệt nhà anh. Ừ hay, đây là nhà của tôi mà. Tôi thích đi hay là ở, là quyền của tôi chứ. Thấy mình thật vô duyên nếu ngủ lại đây, thôi thì đằng nào hắn cũng có xe, chi bằng bảo hắn trở về vậy. Ai đợi con gái độc thân mà đi ngủ lang? Sáng ra cô biết ăn nói với chị Hồng và cu tôm thế nào đây? Hiểu được thắc mắc của Hưng Ly, Quốc Tuấn nói luôn. Cô ngại gì chứ? Nhà tôi chẳng có ai nhiều chuyện như cô nghĩ đâu. Với lại cô ngủ một mình một phòng mà, lo gì? Tôi đảm bảo với cô là sáng mai tỉnh dậy, nếu không còn nguyên đai nguyên kiện thì cứ chặt đầu tôi đi. Thôi tôi không dám đâu, sức tôi động vào một cọng lông chân của anh còn khó, muốn gì chặt được đầu của anh chứ? Cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Tuy rằng chỉ tiếp xúc với Quốc Tuấn thời gian ngắn, nhưng cô biết, anh nói cái gì thì ít khi thay đổi. Vậy là đêm nay cô phải làm khách bất đắc sĩ của ngôi biệt thự này. Ăn xong chén yếm chưng, Quốc Tuấn mang chén đi ra, lát sau lại xuất hiện cùng một ly sữa nóng trên tay. Thế cô nhăn mặt, anh nói... Cô uống ly sữa này đi. Nếu không tuân lệnh, tôi sẽ phạt đấy. Mặc dù không hề muốn uống, nhưng nếu cô còn nhây nhưa, thì anh ta còn đứng đây đến bao giờ? Hương Ly đành phải cầm ly sữa, uống xong xuôi mới đưa cho Quốc Tuấn, ngại ngục nói. Cảm ơn anh. Chốt cửa lại đi. Đêm nếu mà mơ thấy ác mộng thì cứ gọi cho tôi. Tôi để điện thoại 24 trên 24 đấy. Chúc ngủ ngon nhá, mèo con. Khi đặt mình xuống giường được một lúc, Đôi mắt bắt đầu nặng chịch, mệt mỏi, cô thiếp đi luôn. Không biết được bao lâu thì cô nghe tiếng ỉ ỉ vang lên. Thì ra điện thoại của cô đã để âm từ tối tới giờ. Sao còn có ai gọi cho cô lúc này nhỉ? Giật mình cô chộp lấy cái điện thoại. Cô bấm máy nghe. Đầu dây bên kia, tiếng cô lan hàng xóm nói gấp gáp. Hương Ly đi hả con? Mày đi đâu từ tối tới giờ mà cô gọi cháy cả máy, không nhấc máy thế? Dạ, con để dung cô ơi, có việc gì không cô? Về ngay đi con, thằng bảo em mày nó đang phải cấp cứu ở bệnh viện đấy. Tai Ly run rẩy khi nghe mấy từ đó, miệng lắp bắp hương Ly hỏi lại. Cô nói gì à? Cô có nhầm không? Em con... em con bị làm sao ạ? Lúc chiều đi học về, xong đạp xe đi đá bóng ở trên đường, thì nó bị xe tông, gãy mấy cái xương sườn, gãy cả chân luôn. May là mặt mũi không có vấn đề gì, nhưng phải mổ bởi vì xương sườn gãy, sợ nó chọc vào nội tạng. Con Hân nó đang ở bệnh viện đấy, khổ, nó chưa đủ tuổi để ký giấy mổ nên tao phải ký thay. Nhà cô cũng không có nhiều tiền, mới nộp cho bệnh viện hai mươi triệu, vẫn không đủ, vì còn phải truyền máu. Nhưng bác sĩ bảo ngặt một nỗi là thằng Bảo lại mang trong mình nhóm máu hiếm, nó bị mất máu nhiều nên phải bù vào một lượng máu lớn. Mãi xem vay mượn được ở đâu, ít tiền gầm về đi, chắc là cũng cỡ năm mươi triệu mới đủ đấy. Nhanh nên rồi còn về luôn đi. Cô vừa bảo chú về bởi vì còn phải cho em đi học. Còn cô sẽ ở đây đợi mày lên cô mới về. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ, con sẽ về luôn. Cúp máy, nước mắt hưng ly liền tuôn rơi. Nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ sáng, lòng cô nóng như lửa đốt vì lo cho em trai. Giờ này lại chỉ có hai đứa em bấu víu nhau ở trong viện. Không lúc nào cô cảm thấy cô đơn như lúc này. Bố mẹ mất sớm, cô là chị cả. Cô không lo cho các em thì ai lo? Lúc nãy mại hỏi về tình hình của thằng Bảo. Mà cô quên khuấy đi không hỏi cô Lan xem, cái người đâm và em trai của cô có chịu trách nhiệm gì không? Xong lại nghĩ, khả năng là họ bỏ đi rồi. Có vậy cô Lan mới không nhắc đến kẻ đã gây tai nạn. Đúng là chó cắn áo rách mà. Tần ngần dây lát, Hương Ly vẫn không dừng được, tiền vớ lấy cái điện thoại rồi dừng lại ở một dãy số. Lần chân cô cũng bấm nút khỏi, chỉ đến hồi chuông thứ ba thì nghe tiếng của Quốc Tuấn vang lên trong máy. Dậy sớm thế hả cô nhóc? Có việc gì hay sao mà gọi tôi vào giờ này? Quốc Tuấn, tôi có việc muốn nhờ anh. Anh qua đây có được không? Ok, tôi qua liền. Thấy Quốc Tuấn xuất hiện với bộ đồ thể thao, Hương Ly bỗng chảo nước mắt vì nghẹn lời. Đứng trước anh lúc này, cô lại không biết nói gì. Chỉ những giọt nước mắt của cô là cứ mãi tuôn rơi. Quốc Tuấn hốt hoảng, chạy đến bên cô rồi hỏi. Có việc gì xảy ra với cô vậy? Cô không khỏe sao? Tôi... không. Quốc Tuấn, anh có thể cho tôi nghỉ ít ngày được không? Cô cần ngay bây giờ sao? Có việc gì xảy ra vậy? Em trai của tôi bị tai nạn, đã nằm cấp cứu ở trong bệnh viện, tôi phải về chăm nó. Nói rồi, cô chia cái điện thoại ra cho anh xem. Quốc Tuấn ngồi xuống khẽ đưa tay vuốt tóc của cô miệng an ủi. Nín đi, đừng lo, để tôi đưa cô đi. Dạ thôi, tôi không dám phiền anh đâu, tôi tự đi được. Anh cho nghỉ ít ngày như vậy, là quý lắm rồi. Bỗng anh ôm chầm lấy cô, Hương Ly cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh tỏa ra. Nghe rõ tiếng trái tim đập thỉnh thịt trong ngực của anh, đôi tay rắn chắc, cứ ghi xiết lấy cơ thể của cô không rời. Đoạn anh ân cần rồi nói, Chờ tôi một lát, tôi thay đồ và dặn chị Hồng, rồi sẽ chở cô đi. Đừng xúc động quá, chắc là em cô sẽ ổn thôi, đừng lo gì cả. Cảm ơn anh rất nhiều. Trong suốt chặng đường, Quốc Tuấn liên tục động viên, thỉnh thoảng anh còn nắm lấy tay của cô như muốn chuyển thêm nghị lực. Hương Ly cứ dặn mình không được khóc, nhưng cô không cầm lòng nổi, nước mắt cứ vậy mà lặng lẽ rơi. Cô thấy ông trời bất công quá, đã lấy mất ba mẹ của cô, giờ lại bắt em cô phải chịu tai nạn đau đớn thế này. Nó mới có 14 tuổi đầu, sao mà chịu nổi đây? Thật rằng mọi chuyện, ông cứ dáng xuống đầu cô cũng được, mình các em của cô khỏe mạnh, thì dù có thế nào. Bản thân cô cũng chấp nhận. Xe chạy từ Sài Gòn về bảo Lộc Lâm Đồng phải mất chừng 5 tiếng đồng hồ, nhưng vì bảo bị gãy xương sườn lại phải tiếp nhiều máu, nên họ đã chuyển em cô lên bệnh viện tỉnh. Từ Sài Gòn lên đó cũng phải mất hơn 6 giờ chạy xe, vì đường lên Lâm Đồng có rất nhiều đoạn đèo cua tay áo gấp khúc, nên Quốc Tuấn phải tập trung lái xe. Mãi hơn 12 giờ rưỡi, hai người mới có mặt ở bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Sợ cô mất bình tĩnh, Quốc Tuấn an ủi. Cô đừng lo lắng quá, đây là bệnh viện tỉnh, phương tiện hiện đại nên hoàn toàn yên tâm. Trước mắt, đến cho em trai của cô, cặp bác sĩ xem tình hình thế nào đã. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Bảo mới phẫu thuật xong và vẫn đang phải chuyển máu. Nhìn mặt của em tái mét, nằm thiêm thiếp trên chiếc giường phủ gai trắng mà hưng ly, tưởng như mình có thể chết đi. hơn thấy chị đến thì mừng quá mếu máu nói. Chị ơi, thằng Bảo đi học về bị người ta tông trúng. Chiếc xe đó nó bỏ trốn rồi. Tì nắm lấy tay của em gái Trấn An. Em đừng lo, có chị đây rồi. Bảo sẽ ổn thôi. Dạ, cô Lan vừa chạy ra ngoài mua đồ. Chắc là cô cũng sắp về rồi đó chị. Cô chú ấy tốt lắm. Hân nhìn sang Quốc Tuấn, như ý hỏi xem đây là ai, thì Hương Ly đã nói. Đây là anh Quốc Tuấn, xe của chị. Nhờ có anh ấy mà chị mới con mặt nhanh thế này đấy. Hân cảm kích nhìn Quốc Tuấn lý nhí nói. Chị em em, cảm ơn anh nhiều ạ. Bác sĩ thông báo vì bảo mang trong mình nhóm máu hiếm, trong khi phẫu thuật máu lại bị chảy ồ ạt nên phải chuyển liên tục. Cân hàng máu của bệnh viện còn đúng 10 bịch máu đã chuyển cho cậu ấy hết 8 bịch. Vì vậy, số tiền mà chị em Hương Ly phải nộp mới lên đến con số vài chục triệu. Các phẫu thuật của bảo phải mổ hở để xếp lại xương sườn đã gãy nên mới mất vài tiếng đồng hồ. Trong lúc cô trao đổi với bác sĩ thì Quốc Tuấn đã nhanh chóng đi đóng tiền viện phí thay cho cô. Thường ly ngại, bởi vì chưa làm được bao lâu mà cứ xin nghỉ. Giờ em trai bị tai nạn thế này, anh ta còn để anh đi đóng tiền viện nữa. Nên cô ấy nấy nói. Để tôi trả tiền cho anh, số tiền một trăm triệu kia tôi còn chưa dùng đến mà. Đã vậy tôi còn làm phiền anh nhiều quá. Tôi mới dạy quốc cường được một tháng thì lại xảy ra chuyện, khiến anh phải bận tâm rồi. Em tôi bị thế này, cho tôi phải ở đây chăm sóc cho em một thời gian. Anh cho tôi nghỉ ít ngày được không? Tôi chỉ lo cô tôm nó sẽ giận. Anh nói giúp tôi nhé. Thành thực xin lỗi anh. Cuộc Tuấn nhách môi lên và đá lông nheo với cô nói. Số tiền một trăm triệu kia, cô dùng để chi dần dần đi. Có một chặng đường dài phía trước mà. Có tiền viện phí, cứ để đó đi, đừng bận tâm. Có như tiền tháng này và tháng sau tôi ứng trước cho cô. Số còn lại sẽ trừ vào tháng kế tiếp. Cô không phải ngại đâu, cứ chăm sóc em trai ổn định đi. Phần cu tôm tôi sẽ nói với cu cậu sau. Cô nhóc tuy còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Có vấn đề gì cứ phone cho tôi, rồi tôi phải về công ty đã. Cảm ơn anh vì tất cả. Quốc Tuấn không nói gì, nhưng lại nhìn sâu vào đôi mắt của cô dây lát, rồi mới say người bước đi. Trận anh quay lại, rút trong bóp ra một xấp tiền 500.000 ngàn cho Hương Ly rồi nói. Cô cầm số tiền này trả lại cho cô Lan đi. Đằng nào cũng nợ, thì nợ tôi cũng được. Tôi... tôi không dám nhận tiền của anh nữa đâu. Tôi lo được cái này mà. Anh đóng tiền viện phí rồi, bây giờ lại đưa thêm nữa, biết khi nào tôi mới trả cho anh được đây. Cô đừng bỏ trốn là được, tôi sẽ trừ nợ dần đấy. Cô có cái để mà trả cho tôi mà. Thôi, cô vào với em đi, tôi về. Đợi anh khuất bóng, hân hỏi chị gái. Xếp của chị tử tế nhỉ? Anh ấy có vẻ giàu có, nhưng lại không khinh người. Tiền đóng viện phí cũng là anh ấy, cho mượn hả chị? Ừ. Anh Tuấn là chủ công ty đầu tư tài chính nên rất có điều kiện, cũng coi như là chị em mình gặp may em mà. Cô Lan cũng nhìn theo chiếc xe khuất bóng của Tuấn rồi nói. May cho con đấy Hương Ly, người giàu mà tốt như vậy, ít lắm, cậu là sếp của con hả, người ngoài mà còn tốt như vậy, trả bù cho người nhà. Nói tới đây, cô Lan biết mình hơi nhiều chuyện nên im lặng, Hương Ly đếm tiền trả cho cô rồi cảm động nói. Dạ, anh ấy là sếp của con. Chị em con biết ơn cô nhiều lắm. Cô cầm lấy tiền này giúp con, rồi để con bắt xe cho cô về. Nhà cô còn nhiều việc mà. Cô Lan chép miệng nói. Khổ thân hai đứa bay, cha mẹ mất sớm, thành ra chỉ còn ba chị em bố víu lo cho nhau. Thật buồn cho cái bà Loan, tuy là dì ruột của tụi bay, mà cô nói bà ấy cũng không đả động gì một tiếng. Bà Hoa có gửi qua cho thằng Bảo nè. thôi cô chẳng có nhiều đâu, hai đứa cầm lấy mấy đồng này mua sữa cho nó nhá. Cô vội quá không mua được gì. Hai chị em cố gắng nhé. Cô Lan nói xong, thu trong túi ra hai tờ 500 dưới vào tay của Ly, nhưng Ly không thể nhận. Đồn đẩy mãi, cuối cùng cô Lan phải làm mặt giận, Ly mới cầm một tờ rồi cảm ơn thì cô Lan mới đồng ý về. Hân là một cô gái 18 tuổi đang học sở lớp 12, chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp, nên Hương Ly không muốn em gái phải nghỉ học, liền bảo với em. Bảo nó cũng mổ xong rồi, để chị mình ở đây là được. Em về với cô Lan đi. Sắp đi tới nơi rồi đấy, nghỉ học nhiều không tốt đâu. Hân lo lắng nói, chăm bệnh mệt lắm chị, em ở đây phụ chị. Em nghĩ rồi, nhà mình không có điều kiện, nên em không muốn đi học tiếp nữa. Khi nào bảo ra viện, chị xin việc cho em đi làm được không? Không được. Em quên lời ba mẹ dặn rồi sao? Khó khăn tới mấy cũng phải cố gắng mà học hành. Nếu không học, thì suốt đời sẽ chỉ cắm đầu vào mấy công dẫy thôi, vất vả lắm. Không muốn vất vả thì phải học. Nghe chị đi. Nói xong, cô giữ vào tay của em gái mình mấy chiều, rồi gửi gắm cô Lan, nhờ cô ấy để ý hân dùm. Đợi hai cô cháu lên xe, Ly đi, đi vào trong phòng bệnh của em trai. Vốn dĩ, cô muốn làm thật nhiều tiền để có thể chuộc được ngôi nhà ba mẹ để lại. Cô tin, chỉ cần cô có đủ tiền, thì bọn kia sẽ cho cô chuộc lại nhà thôi. Chắc là trách dì Loan đã quá vô tình và ích kỷ tham lam, đến nhà của chị gái ruột của mình cũng đứng hết vào bài bạc. Giờ thì nhiệm vụ chính của cô là lo cho bảo, lành bệnh, và hai đứa em kiểu gì cũng phải được học hành đến nơi đến chốn đây là ưu tiên hàng đầu của cô mà. Trở lại thực tại, vị bác sĩ trưởng khoa nhìn cô rồi nói, May là cậu bé được chuyển viện kịp thời, chiếm máu chảy ồ ả thế này lại gặp đúng nhóm máu hiếm, mà không có đủ máu tiếp thì nguy hiểm lắm. Dạ vâng, em trai con thuộc nhóm máu nào vậy chú? Cậu ấy có nhóm máu ORH âm nhé. Nhà món này cực kỳ hiếm, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Thế gửi thân đâu hết, mà chỉ có mình cô chăm em thôi sao? Dạ, ba mẹ con bị tai nạn, mất cách đây mấy năm rồi. Giờ nhà chỉ có ba chị em con thôi ạ. Bị bác sĩ động viên cô mấy câu rồi đi về phòng. Bên trong đã có ba bác sĩ nam đang ở đó. thấy bác sĩ trưởng khoa vừa từ phòng bệnh nhân về, thì một cậu suýt xoa. Chú Thăng thấy cô gái kia không? Người đó mà đẹp dữ thế. Bà con nhìn từ đã tới giờ không biết chán nè, hay chú làm mai cho con đi chú? Mấy cậu chỉ được cái thế gái đẹp lại sáng cái mắt ra, người ta là hoa đã có chủ rồi đấy. Không nhìn thấy anh chàng đẹp trai xoáy ca hồi nãy sao? Bớt ảo tưởng và tập trung vào chuyên môn đi. Ôi, thằng Nam mới có nói vậy, mà chú đã chặn hết cửa rồi thì chúng con còn hy vọng gì nữa? Mà công nhận cô gái đó đẹp long lanh chú ạ. Con đảm bảo cô này mà đăng ký đi thi hoa hậu thì cậu gì cũng đoàn giải ngay. Vậy là đề tài về Hương Ly lại được đem ra bản tán rông giả. Chắc chắn mấy ngày tới đây, kiểu gì cô cũng hot nhất cái bệnh viện này cho mà xem. Trong khi ấy, tại công ty đầu tư tài chính X đang nhốn nháo cả lên, bởi vì không hiểu vị tổng tài của họ đi đâu mà cả buổi sáng không thấy anh đến công ty. Thảo Vi là người sốt ruột nhất, nhưng cô không nam ra vào mấy trò buôn dê lê bán rơi chuột của mấy nàng nhiều chuyện, mà vào phòng riêng gọi cho giám đốc. Sau một hồi chuông đổ. Tiếng quốc tuấn bang lên trong máy gọi tôi có gì không dạ thưa giám đốc em sợ anh mệt nên hỏi thăm thôi à tôi ổn cảm ơn mọi công việc cần trao đổi cô liên hệ với anh khoa phó giám đốc nhé hôm nay tôi bận cả ngày nói xong không đợi cho thảo vi nói thêm câu gì quốc tuấn cúp máy cái ruột làm cho thảo vi cụt hứng cô lẩm bẩm tại sai cứ hờ hững với em mãi thế như vậy hả quốc tuấn hay là anh có người khác rồi em nhớ không nhầm thì anh vẫn đang phòng không cơ mà. Không thể thế được, nhất định, anh phải là của em. Nói xong, Thảo Vi lại cầm chiếc phone đời mới ấn số, từng hồi chuông chậm chạp vang lên, chỉ có mười mấy giây thôi, mà cô cảm tưởng như là dài cả thế kỷ. Cuối cùng khi hồi chuông cuối cùng vang lên, thì một giọng nói đại cát vang lên. Alo, Thảo Vi phải không con? Gọi bác có việc gì không vậy? Dạ, con chào bác. Tự dưng con nhớ bác nên gọi thôi ạ. Hai bác khỏe không? Con đang mong từng ngày bác về nè. Nhớ bác quá ạ. Đầu dây bên kia, người đàn bà cất tiếng cười vui vẻ. Cảm ơn con gái. Không có gì thay đổi, thì nửa tháng nữa hai bác sẽ có mặt tại Việt Nam. Công ty có gì mới không con? Nhờ con để ý chăm sóc dụng thằng con trai của bác nhé. Khi nào về bác sẽ có quà cho con. Chẳng ngờ Thảo Vi Phụng Vịu nói. Dạ, con muốn lắm mà không được đây bác. Anh Quốc Tuấn cứ tránh con như tránh tả ấy, có khi anh ấy có mối nào rồi cũng nên. Sợ anh ấy chê con thôi bác. Yên tâm, đợt này hai bác bề sẽ giải quyết rứt điểm chuyện này. Quốc Tuấn đã ba mươi tuổi rồi, cần phải có một hạnh phúc mới. Chắc tại nó vẫn chưa quên được chuyện cũ, con phải lạc quan lên, đừng buồn nha. Dạ, con cảm ơn bác. Bên kia cúp máy thảo vi chín chắn hẳn lên. Cô tin với sự hậu thuẫn này, chắc chắn Quốc Tuấn sẽ phải là của mình thôi. Được ba mẹ anh yêu ái thế này thì còn gì hơn nữa? Xong khi nghĩ tới bé Quốc Cường, cô lại nhăn mặt lẩm bẩm. Cái thằng bé này khó chịu thật đấy. Lần nào mình đến, cũng bị soi như là soi cá ấy. Nếu mai kia mà làm vợ Quốc Tuấn, chắc chắn là mình phải bảo bà Thu Hiền đưa nó qua Canada. Trẻ con gì mà, giữ ba như giữ của, không cho ai chạm vào như thế thì làm ăn được gì chứ? Mà sao mẹ thằng bé không đem nó đi luôn nhỉ? Định để ở đây báo hoại anh Tuấn sao? Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến, biết đâu cô ta để nó ở lại, để dành một đường đuôi cho mình. Còn khuya nhá, Thảo Vy này một khi đã không đồng ý thì bất kể ai cũng không thể gần đến Quốc Tuấn được. Hãy chờ xem.